thì không thể cùng với các hạ Lâu ngày trọng vẹn Như thế các hạ làm sao khỏi có chuyện tương tư Như thế nghĩ có phiền không Lý Tẩm Hoàn cười Cô nương khá tin tưởng mình đấy Người áo xanh khẽ xoa nhẹ lên mình Một cử động tự nhiên Nhưng rất ư là dụ cảm Chẳng lẽ tôi lại không thể tự tin sao Lý Tẩm Hoàn nói thật nhẹ Có thể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 青庄纸铁奥骨 小小 忘不了 江湖笑 Dziękuje